Cô lấy điện thoại ra xem, thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Hoàng Hải, nên liền nhấn nút gọi lại. Sau vài tiếng tút thì Hoàng Hải cũng bắt máy. Thu trà liền nói. Anh gọi em có chuyện gì không? Ở quán này đông khách giờ em mới rảnh. Hoàng Hải lúc này vừa ở công trình về tới khách sạn. Cả ngày hôm nay anh ở ngoài đó xem mọi người làm việc và điều chỉnh lại vật liệu nên khá mệt. Vừa rót ly nước chưa kịp uống thì thấy điện thoại rung. Nhìn thấy Thu trả gọi anh mừng lắm, nghe cô nói anh trả lời ngay. Anh nhớ em thôi, hôm qua anh không tới đón em được, cho anh xin lỗi nhé. Gần đây anh hơi bận vì dự án của công ty nên không đón em được. Thu trả nghe vậy thì liền nói. Em biết mà, không sao đâu, anh đã ăn gì chưa, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Anh biết rồi, em cũng vậy nhé. Anh chưa ăn, chờ xong dự án này anh em đi chơi nha. Đến đó rồi tính. Mà thôi, em bận rồi. Hẹn gặp anh sau nhé. Ừ, em làm đi. Sau đó thu trả tắt máy. Trong lòng có chút buồn. Cô nghĩ Hoàng Hải sẽ tự nói cho cô biết. Nhưng không, ngoài cuộc gọi thì anh không nhắn tin kể gì cho cô cả. Anh vẫn một mực im lặng khiến cô càng buồn, càng nghi ngờ hơn. Còn Hoàng Hải thì mở cửa ban công ra Đứng từ trên nhìn xuống đường phố đông người qua lại mà suy ngẫm Lúc nãy nói chuyện với thu trà, Anh cảm thấy hôm nay cô có gì lạ lắm Giọng nói của cô có vẻ buồn chứ không vui vẻ như trước Không biết có chuyện gì nữa Anh thở dài đi lấy quần áo tắm Trong đầu chỉ mong nhanh chóng kết thúc chuyến công tác này Để về với thu trả thôi Ngày hôm sau bà Thảo không kìm chế được nên lấy số điện thoại của Thu Trà mà Mỹ Linh cho ngày hôm qua giao gọi điện thoại đổ chuông tầm 3 tiếng tút thì có người bắt máy bà Thảo liền nói alo đây có phải số của cô Thu Trà không Thu Trà thấy số lạ gọi đến chần trừ rồi cô bắt máy thì nghe người ở đầu dây bên kia gọi là giọng nữ hỏi đúng tên mình thì ngạc nhiên vô cùng cô trả lời lại dạ Thu Trà đang nghe đây ạ xin hỏi Ai đang gọi cho trà đây ạ? Chào cô, tôi là mẹ của Hoàng Hải. Giờ cô có rảnh không? Tôi gặp cô nói chuyện được không? Thu trà nghe vậy thì sửng sốt. Không biết sao mẹ Hoàng Hải lại có số của mình mà gọi. Lần đầu tiên mẹ Hoàng Hải gọi muốn gặp và nói chuyện với cô, làm cô cũng lo sợ. Mặc dù đang làm, nhưng lần đầu mà từ chối mẹ Hoàng Hải, thì cô sợ mất lòng với mẹ Hoàng Hải nên nói. Dạ con chào bác ạ. Bác muốn gặp ở đâu để con đến à? Bà Thảo đọc tên quán và địa chỉ sau đó tắt máy thay quần áo rồi bắt taxi đi Thu Trà cũng lên phòng Nam xin nghỉ mấy tiếng để đi ra ngoài có công việc Sau khi nhận được sự đồng ý của Nam thì Thu Trà búc Grab đi tới điểm hẹn Khi tới nơi cô bước vào trong quán nhìn xung quanh định lấy điện thoại ra gọi thì thấy một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng đang ngồi Cô nghĩ là mẹ Hoàng Hải nên đi lại rồi hỏi. Dạ con chào bác. Cho con hỏi bác có phải mẹ anh Hải không ạ? Bà Thảo nghe vậy thì ngước lên. Nhìn dáng người bà cũng nghĩ đây là thu trà nên gật đầu và hỏi. Đúng là tôi đây. Cô là thu trà phải không? Dạ con là thu trà đây ạ. Con có thể ngồi đây được chứ. Cô ngồi đi. Cô uống gì thì gọi. Dạ cảm ơn bác. Con uống nước suối ạ. Sau đó bà Thảo gọi hai ly nước suối cho bà và thu trà. Trong lúc chờ bà cũng tranh thủ quan sát cô tỉ mỉ. Nhìn cũng không đến nỗi nào mà nhân cách tệ quá. Chờ nước được đem ra, bà uống rồi nói. Theo như tôi biết, cô là người yêu của thằng Hải nhà tôi đúng không? Dạ đúng ạ. Con và anh Hải quen nhau đã được hơn bốn tháng rồi ạ. Vậy cô có biết gì về gia đình tôi không? Dạ cháu cũng chưa được anh Hải kể nhiều về nhà mình. Nên con cũng biết có ít thôi bác ạ Bà Thảo nghe thu trà trả lời vậy Thì nghĩ cô đang giả bộ nên nói Hôm nay tôi hẹn gặp cô Vì muốn nói thẳng không muốn đôi co Bây giờ cô nói đi Cô muốn bao nhiêu tiền Để rời xa khỏi con trai tôi Bác nói gì vậy ạ Con biết nhà bác giàu có Anh Hải cũng là phó giám đốc công ty Anh ấy có rất nhiều tiền Nhưng con yêu con người anh ấy Chứ không phải tiền bạc gì cả Con cũng có thể đi làm kiếm tiền được mà. Ngày đến đây, bà Thảo nhếch môi cười rồi nói. Đúng rồi, cô kiếm tiền bằng cách dụ dỗ đàn ông. Mà đặc biệt là đàn ông có vợ, mà vợ họ đang mang thai nữa phải không? Cô giỏi lắm, mồi trai con trai tôi chưa đủ hay sao, mà còn đi lăng loàn với thằng đàn ông khác. Tôi nói cho cô biết, gia đình nhà tôi, cô không có cửa bước vào đâu. Và nhà chúng tôi cũng không chấp nhận có một đứa con dâu chắc nết lăng loạn như cô. Nên tốt nhất, cô mau đưa ra con số rồi chia tay con trai tôi đi. Thu trà nghe đến đây cảm thấy rất là ớt ức. Cô mồi trài đàn ông khi nào mà mẹ Hoàng Hải lại nói cô lăng loạn chắc nết. Cô cũng chưa từng lấy bất cứ thứ gì liên quan đến tiền bạc của Hoàng Hải cả. Cô nuốt nước mắt vào trong. Cô lấy hết can đảm để trả lời lại. Dạ thưa bác, Con không biết bác nghe ai nói mà lại nói con như thế. Con xin thề, con chưa từng mồi trài anh Hải. Còn bác nói con là lăng loạn chắc nết, thì con nghĩ bác nên xem lại ạ. Từ đó bác dùng sai rồi ạ. Con chưa từng dụ dỗ đàn ông, nên bác đừng xúc phạm con như vậy. Tuy con nghèo, nhưng con cũng có lòng tự trọng. Mọi chuyện hôm nay con sẽ không nói lại với anh Hải, vì con biết có thể bác đang hiểu lầm con. Còn nếu bác vẫn muốn con và anh Hải chia tay, Thì xin phép con nói luôn. Con không làm được đâu ạ. Tôi nói cho cô biết. Gia đình nhà tôi đã sớm chọn được người vợ tương lai trong Hoàng Hải rồi. Này mai thôi công ty sẽ tổ chức họp báo công khai. Hai tụi nó rất xứng đôi vừa lứa. Nên cô biết điều thì rút lui. Chứ đừng để tôi phải mạnh tay. Nói xong bà Thảo đứng dậy mở túi sách lấy tiền đặt xuống ly nước rồi rời đi. Sau khi bà Thảo đi thì thu trả bật khóc. Cô không nghĩ có một ngày mình lại bị mẹ người yêu sỉ nhục xúc phạm như vậy. Đột nhiên cô nghĩ tới người mà mẹ Hoàng Hải nhắc đến, có lẽ là Mỹ Linh. Cô ta giàu có vậy, thì xứng với Hoàng Hải thật, chứ đâu như cô chỉ có hai bàn tay trắng. Ngồi khóc cũng không giải quyết được gì, nên cô đi vào trong rửa mặt, rồi bút cửa đi về lại quán. Trong đầu cô bây giờ không ngừng suy nghĩ. Về đến quán... Dù trong lòng nặng chĩu với bao suy nghĩ ngổn ngang Nhưng cô lấy lại vẻ bình thường như mọi ngày Để không ai để ý nghi ngờ Đặc biệt là Trang Nhưng khi cô vừa bước vào quầy Thì Trang đã quay qua hỏi liền Đi đâu về đấy? À, tao đi ra bưu điện gửi ít tiền về cho ba mẹ ấy mà Làm tao tưởng đi gặp anh yêu chứ Mà nói mới nhớ mấy hôm nay tao không thấy anh người yêu mày đâu Anh ấy đợt này công ty có dự án Đang vào cuối tiến độ Nên phải theo dõi sát sao tập trung Để cho kịp nên không đến đây thôi Dù sao anh ấy cũng là người rất có trách nhiệm mà Tao lại có suy nghĩ nữa rồi Thu chả biết trang nghĩ gì nên nói ngay Mày đừng suy nghĩ linh tinh Anh Hải không phải người như mày nghĩ đâu Anh Hải bận việc công ty đó Tao tin anh ấy mà Được rồi Để xem tao nói có đúng không nha Trước mày cũng tin Minh Phong đó Rồi rút cuộc thì Thôi Lo làm đi Sau đó cả hai tiếp tục làm Nhưng thu trà trong đầu cứ luẩn quẩn suy nghĩ đến những lời mẹ Hoàng Hải nói Nên không thể tập trung vào việc được Cứ mỗi lần nghĩ cô lại phải gạt ngang cố lắc đầu cho tỉnh táng Để tiếp tục làm việc Hoàng Hải ở Hà Nội thêm hai ngày nữa để giải quyết mọi việc Thì cuối cùng cũng giải quyết xong Rất may là phía bên công ty đối tác cũng như Phan Thành Không làm khó anh nhiều cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để anh có thể giải quyết được mọi vấn đề một cách nhanh nhất. Trước lúc về Sài Gòn, Hoàng Hải có mời Phan Thành đi ăn để cảm ơn họ. Ăn xong anh đang bắt taxi để ra sân bay, thì điện thoại gieo lên. Anh lấy điện thoại ra thì thấy chủ thầu gọi đến. Anh có linh tính chẳng lành, nên liền ấn nút nghe. Chưa kịp nói thì chủ thầu đầu dây bên kia đã vang lên. Alo, Phó Giám Đốc ơi! Ngoài công trình xảy ra chuyện rồi, anh mau đến đây đi. Hoàng Hải nghe vậy thì hết sức lo lắng, nhưng cũng vội nói chấn an. Anh bình tĩnh, tôi tới ngay. Sau đó Hoàng Hải tắt máy cùng trợ lý đi tới công trình. Vì công trình cũng gần chỗ anh ăn, nên hơn 10 phút là Hoàng Hải đã có mặt ở đấy. Khi anh tới thì thấy mọi người đang bu quanh một vị trí, anh liền đi nhanh lại. Chủ thầu lúc này cũng thấy anh thì liền chạy lại nói Phó giám đốc anh tới rồi Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này chủ thầu mới lên tiếng Dạ lúc nãy công nhân đang làm việc trên giàn giáo Thì tự nhiên giàn giáo bị đổ xuống Cũng may là khi đó đến giờ nghỉ trưa Nên mọi người đã xuống gần hết Chỉ còn một anh công nhân trên đó bị té cả người xuống đất Hoàng Hải nhanh chóng đi lại chỗ người công nhân bị té thì thấy người này đang bị dàn giáo nằm đè trên đất, trên người bê bết máu. Mọi người sao không đỡ dàn giáo lên để đưa anh ta tới bệnh viện vậy? Dạ, chúng tôi đang nâng và di chuyển dàn giáo ra khỏi người anh ta ạ. Nhưng vì dàn giáo nặng thêm anh ta chắc cũng bị ba đập nên chúng tôi đang từ từ nâng lên, không sẽ làm anh ta đau hơn ạ. Hoàng Hải thấy vậy thì liền vào phụ cùng mọi người nâng dàn giáo lên, mà không hề hay biết điện thoại của anh đã bị rơi ra. Vừa nâng anh vừa nói Đã có ai gọi xe cấp cứu chưa? Tôi gọi xe cấp cứu rồi Chắc xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi Chủ thầu nói đến đây Thì xe cấp cứu tới Nhân viên y tế đem cáng xuống Đặt người bị thương lên cáng Rồi di chuyển lên xe Hoàng Hải theo lên xe Anh quay qua trợ lý và chủ thầu nói Tôi đưa anh ta đến bệnh viện Hai người ở lại xử lý công việc ở đây Lát tôi quay lại Trợ lý và chủ thầu gật đầu Thì xe cấp cứu cũng rời đi Đến bệnh viện Thì người công nhân được đưa thẳng Vào phòng cấp cứu Anh ta vì đau và bị mất máu Nên đã ngất xỉu Hoàng Hải đứng ở ngoài phòng cấp cứu đợi Mà bồn trồn lo lắng Anh mong người công nhân chỉ bị thương thôi Chứ anh ta mà có làm sao Thì sẽ ảnh hưởng rất lớn Tới dự án này Anh cứ đứng nhìn vào phòng cấp cứu Với tâm trạng thấp thỏm không yên Sau một hồi thì bác sĩ cũng đi ra thông báo với anh là do bị té rồi bị giàn giáo đè nên anh ta bị gãy xương. Cần chụp để biết rõ gãy những xương ở vị trí nào để bó bột. Và cũng may là anh ta đội nón bảo hộ nên đầu không bị ảnh hưởng gì. Kêu anh làm thủ tục nhập viện cho anh ta rồi đóng tiền để đi chụp phim. Hoàng Hải nghe bác sĩ nói vậy thì khẽ thở vào nhẹ nhõm. Anh cảm ơn bác sĩ rồi đi tới quầy làm thủ tục nhập viện. Đến quầy họ hỏi anh thông tin để nhập, thì anh mới ngỡ ra là không biết gì về người công nhân đó. Anh liền cho tay vào túi để lấy điện thoại ra gọi hỏi, nhưng tìm mãi không thấy. Anh lúc này hoang mang, không biết điện thoại đâu mất rồi. Lúc nãy anh vẫn còn nhận được cuộc gọi của chủ thầu mà. Giờ không có điện thoại làm sao liên lạc để hỏi thông tin đây. Người công nhân kia thì vẫn chưa tỉnh, Nên anh cũng không hỏi được thông tin Anh loài hoài không biết làm sao Thì thấy trợ lý của anh đi tới hỏi Phó giám đốc Anh công nhân kia có làm sao không Anh thấy trợ lý thì hết sức vui mừng Sao cậu lại tới đây Không ở công trường xem tình hình thế nào Anh ta bị gãy xương thôi Tôi đang làm thủ tục nhập viện cho anh ta đây mà Lại không biết thông tin gì về anh ta Tịnh lấy điện thoại gọi Mà không biết điện thoại tôi rơi đâu rồi May quá cậu đến, cậu mau gọi hỏi chủ thầu đi. Trợ lý nghe Hoàng Hải nói vậy thì liền lấy máy gọi cho chủ thầu hỏi thông tin rồi làm thủ tục nhập viện cho người công nhân kia. Sau khi làm xong thủ tục nhập viện rồi đưa người công nhân kia đi chụp chiếu có kết quả xong bó bột thì người nhà anh ta tới. Hoàng Hải nói chuyện với người nhà của anh công nhân và nhờ người nhà chăm sóc anh ta rồi hứa sẽ chịu mọi chi phí nằm viện và chữa trị của anh ta xong, thì cũng xin phép rời đi. Anh cũng không quên đưa số điện thoại cho họ, để có gì họ liên lạc. Anh cùng trợ lý ra bắt taxi quay lại công trường. Trên xe, trợ lý cũng nói với anh tạm thời cho công nhân nghỉ hôm nay để điều tra nguyên nhân vụ giàn giáo đổ. Mai sẽ cho họ tiếp tục làm việc. Hoàng Hải nghe trợ lý nói vậy thì hỏi. Phía công ty đối tác, Biết việc này chưa? Dạ, em đã dặn chủ thầu và mọi người ở đấy. Không ai được lộ thông tin ra cho đối tác biết rồi ạ. Chúng ta sẽ tự xử lý vụ việc ạ. Ừ, cậu làm rất tốt. Để công ty đối tác biết thì chúng ta sẽ khó khăn hơn trong việc thực hiện tiếp dự án này. Nói đến đây thì xe cũng tới công trường. Trợ lý thanh toán tiền rồi cùng Hoàng Hải vào công trường. Chủ thầu lúc này đang cùng mấy người nữa đứng ở chỗ dàn giáo đồ xem xét. Hoàng Hải đi lại chỗ chủ thầu rồi lên tiếng. Anh đã tìm được nguyên nhân giản giáo đổ chưa? Ngoài người công nhân bị thương lúc nãy, còn có ai bị thương nữa không? Dạ, chỉ có anh công nhân lúc nãy giám đốc đưa đi bị thương thôi ạ. Còn lại tất cả mọi người đều không sao hết cả. Tôi đã tìm được nguyên nhân rồi phó giám đốc. Anh vào trong phòng tôi nói chuyện, ở ngoài này bụi lắm. Hoàng Hải nghe vậy thì gật đầu đồng ý rồi theo chân chủ thầu đi vào phòng sau khi vào phòng nghe chủ thầu nói chuyện nguyên nhân vì sao giản giáo bị đổ thì Hoàng Hải yêu cầu chủ thầu rút kinh nghiệm đồng thời anh cũng yêu cầu ngày mai trước khi vào làm chủ thầu cho họp toàn bộ công nhân để phổ biến lại kỹ những lưu ý khi làm việc và anh sẽ tham dự cuộc họp đó chủ thầu đồng ý với anh trao đổi thêm với chủ thầu thêm vài vấn đề nữa thì anh và trợ lý ra về anh với trợ lý về khách sạn thì sự nghĩ ra Có khi lúc nãy điện thoại anh rớt ở đây Anh cùng trợ lý ra chỗ khi nãy để tìm Lúc này trời cũng đã sẩm tối Anh trợ lý phải bật đèn pin lên cùng tìm với anh Sau một hồi soi đèn để tìm mà cũng không thấy Thì anh cùng trợ lý cũng dừng tìm kiếm và đi khỏi đó Vì ngày mai phải họp cùng với chủ thầu và anh em công nhân đang làm việc tại công trường Nên anh và trợ lý phải ở lại thêm một tối nữa ở Hà Nội Anh giờ cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu vô cùng vì mất điện thoại. Không có điện thoại anh không thể liên lạc được với ai, nhất là thu trà. Một ngày không gọi điện hay nhắn tin nói chuyện với cô, anh cảm thấy như món ăn bị thiếu gia vị sẽ không ngon và không làm anh vui được. Nghĩ vậy trên đường về khách sạn anh ghé vào tiệm bán điện thoại để mua một chiếc điện thoại mới và lấy lại SIM. Vì điện thoại mới nên tất cả số điện thoại anh lưu ở điện thoại cũ bị mất không có phải đợi cập nhật lại dữ liệu, nên anh cùng trợ lý về khách sạn lấy phòng để nghỉ ngơi. Đến khi điện thoại cập nhật lại hết dữ liệu thì cũng đã muộn lắm rồi, nên anh không nhắn tin gọi điện thoại cho thu trả nữa, mà để ngày hôm sau sẽ gọi cho cô. Anh chỉ mong cho mau tới ngày mai, sau khi họp xong thì sẽ bay về với cô, để được ôm cô vào lòng cho Thỏa bao nhớ mong. Nhưng anh lại không hề biết rằng, chỉ vì một ngày không liên lạc được, mà đã có rất nhiều biến cố xảy ra, khiến cho tình yêu của hai người đã sẽ theo một hướng khác, và còn tưởng chừng sẽ xa nhau mãi mãi. Thu Trà cả ngày hôm đấy bận làm việc, với trong lòng cũng mông lung suy nghĩ những gì bà Thảo nói, nên cũng không để ý là cả ngày hôm nay, không thấy Hoàng Hải gọi cho cô. Mãi cho đến khi cùng Trang đi về, cô mới thấy trong lòng trống trải buồn buồn, Mở điện thoại ra xem thì không thấy bất kỳ cuộc gọi hay nhắn tin gì của Hoàng Hải làm cô càng suy nghĩ hơn mà những suy nghĩ đó lại càng khiến cho tâm trạng cô nặng nề hơn nữa. Về đến phòng trọ, cô sợ Trang lại lo lắng và nói cô nên cô cố tỏ ra vui vẻ nhưng Trang quá hiểu cô nên vẫn nhận ra cô buồn chỉ là Trang không muốn hỏi vì có hỏi cô cũng sẽ lại bảo không có gì. Trang biết mấy hôm nay Hoàng Hải không đến Mà cũng thấy cô ít nói chuyện với Hoàng Hải Nên cũng nhận ra có vấn đề Mặc dù rất lo lắng cho cô Nhưng hỏi đến cô lại gạt đi Nên chàng im lặng chỉ nói những chuyện vui Để cô bớt suy nghĩ Đang nằm suy nghĩ thì chợt chăng hỏi cô Ê mày có đi học lớp pha chế nâng cao không? Anh Nam nói tao có lớp đó Mà cũng sắp tới ngày học rồi Mày đăng ký chưa? Tao cũng đang phân vân quá mày ạ Nửa muốn nửa lại không làm công việc này đã lâu nên tao cũng muốn gắn bó lâu dài cũng muốn học nâng cao tay nghề lên nhưng mà mày phân vân gì nữa cơ hội đâu phải lúc nào cũng đến đâu giờ có thì mày bắt lấy đi học thêm chỉ có tốt cho mày thôi chứ có thiệt đâu nhưng học này chi phí cũng cao với tao đi thì còn có mình mày làm sẽ vất vả lắm thôi thôi mày bỏ cái suy nghĩ lấn cấn đó đi cho tao anh nam cho mày đi học thì không bắt mày phải trả tiền học phí đâu Còn tao, mày không phải lo, tao cân được tất. Hay là mày không tin bạn mày làm được hả? ngay Trang nói mà cô phỉ cười nói. Rồi rồi, bạn Trang của trà rất giỏi nên cân được tất. Bạn Trà hoàn toàn tin tưởng bạn Trang được chưa? Tin tưởng đúng người rồi đấy, nên yên tâm đi học đi cho tôi nhờ. Phải để cho tôi biết cảm giác một mình một chiến tuyến chứ nhỉ? Trang nói xong thì cả hai đều bật cười. Đúng là có Trang nên cô thấy vui vẻ và nhẹ lòng hơn Cô đồng ý với Trang sẽ đi học Nói chuyện thêm một lúc nữa thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ Thu trà không biết rằng quyết định đi lần này của cô Đã làm cho tình yêu của cô đang đứng trước một cơn sóng nhẹ Thì lại đối diện với những đợt sóng lớn đến rồn rập Làm cho cả cô vào hoàng hải Dù có đứng yên vững chắc cũng bị sóng đánh bật đi Sáng hôm sau, Hoàng Hải và trợ lý dậy từ sớm để đi đến công trường họp. Sau khi ăn sáng xong thì cả hai bắt taxi đến công trường. Anh cứ nghĩ mình đến sớm vậy thì mọi người chắc chưa đến, mà không ngờ khi đến mọi người đã có mặt đông đủ. Chủ thầu thấy anh đến thì ra đón và dẫn anh vào ngồi ở một cái bàn mới, được kê ngay giữa khoảng trống của công trường. Đợi Hoàng Hải và mọi người ổn định chỗ thì chủ thầu cũng bắt đầu cuộc họp. Lúc này Thu Trà và Trang cũng đến quán làm buổi sáng hôm nay khách đông Nên đến tận 10 giờ Sau một hồi Trang rục rã Thì Thu Trà mới vào phòng Nam Để nói anh đăng ký cho mình đi học Nam sau khi nghe Thu Trà nói đăng ký học Thì khẽ mỉm cười nói Anh rất vui vì em đã đồng ý đi học Khóa học này không dễ gì để đăng ký Nên anh đã đăng ký cho em rồi Ờ anh đăng ký cho em rồi á Ừ anh xin lỗi Vì đã đăng ký trước khi em đồng ý Vì anh sợ em lại lỡ mất cơ hội Nếu như cứ chần chừ Nên anh mới phải đăng ký trước Ôi anh có lỗi gì đâu ạ Em phải cảm ơn anh vì đã nghĩ cho em Đúng là em có lưỡng lự không muốn đi Nhưng chàng đã động viên Nên em quyết định không bỏ lỡ cơ hội lần này ạ Chúc mừng em đã quyết định rất đúng Mà em về chuẩn bị hành lý đi Chiều đi luôn nhé Ngày mai lớp học bắt đầu rồi Sao, sao nhanh vậy anh? Em tưởng phải mấy hôm nữa mới học chứ? Ừ, lúc đầu thì dự kiến là mấy hôm nữa mới học. Nhưng do nhiều người đăng ký nên đủ số lượng người rồi. Với người giảng dạy chuẩn bị đi công tác nước ngoài nên mới đổi lịch học sớm hơn. Thôi, em về chuẩn bị đi. Chiều anh sẽ chở em đi. Dạ, em tự đi được mà. Anh không cần chở em đi đâu. Lần đầu tiên em đi lên đó để em đi một mình anh không yên tâm. Vây anh cũng lên đó tham dự buổi hội thảo của cấp quản lý nên tiện đưa em đi luôn em không phải ngại đâu giờ thì về chuẩn bị đi nhé anh ra thông báo và dặn dò mọi người công việc trong thời gian anh đi vắng luôn Thu trà biết không thể từ chối anh Nam được nữa thì đành gật đầu rồi đi ra quầy nói với chàng chàng nghe cô nói phải đi ngay luôn thì ngạc nhiên đến nỗi cứ đứng như trời trồng không thốt lên được câu nào cho đến khi anh Nam lê tiếng Trang chịu khó làm một mình mấy tuần cho trà đi học nhé. Vì quán chỉ có hai người pha chế nên anh không cho em đi cùng trà được. Đợi lớp sau anh cho em đi nhé. Dạ em biết rồi anh. Tại trà bảo đi luôn chiều nay nên em bất ngờ quá. Không kịp làm tiệc chia tay chia chân người yêu của em gì cả. Buồn hết sức vậy đó. Trang nói xong thì cả ba cùng bật cười. Nam dặn dò Trang thêm một số việc trong lúc anh đi vắng. Rồi dục thu trà về chuẩn bị đồ. Lát anh qua phòng trọ đón, Thu Trà quay qua dặn Trang, nếu Hoàng Hải có đến tìm cô thì đừng nói cho anh biết cô đi đâu. Xong cô chào Trang cùng mọi người trong quán về nhà chuẩn bị đồ. Cuộc nói chuyện của Nam Thu Trà và Trang đã được một người vô tình nghe được và người đó đã ấp ủ một âm mưu. Hoàng Hải cứ nghĩ là chỉ họp tầm một tiếng là xong mà không ngờ cuộc họp lại kéo dài mấy tiếng. Vì khi biết anh là công ty chính thực hiện cho dự án này, thì tất cả công nhân đều muốn hỏi những khúc mắc mà chủ thầu hiện tại không trả lời, dù cho họ đã hỏi rất nhiều lần. Hoàng Hải khi nghe các anh em công nhân hỏi thì cũng bất ngờ vì chủ thầu làm việc không có trách nhiệm đến vậy. Nên sau khi kết thúc cuộc họp với anh em công nhân xong, thì anh lại bàn công việc với chủ thầu và đưa ra hướng giải quyết để anh em công nhân yên tâm làm việc. Khi Hoàng Hải xong việc và ra sân bay thì cũng là 3 giờ chiều rồi. Làm thủ tục xong anh và trợ lý lên phòng chờ. Lúc này anh cầm điện thoại lên gọi cho thu trà nhưng điện thoại đổ hết chuông chờ mà cô không bắt máy. Nghĩ là cô bận nên anh không gọi nữa mà để tối về đến gặp cô luôn. Nhưng anh không biết rằng khi anh về tới nơi cũng là lúc cô rời đi nên chẳng có cuộc gặp như anh nghĩ. Hoàng Hải lên máy bay mà trong lòng cứ bồn trồn kiểu gì lạ lắm. Anh trợ lý ngồi kế bên thấy phó giám đốc như vậy nên nói Chắc phó giám đốc nôn nóng gặp cô thu trà đấy Phó giám đốc sáng 2 tiếng nữa thôi là được gặp rồi Tôi cũng mong vậy Đi mấy hôm nay quả thật rất nhớ cô ấy Mà tôi nghe nói vợ anh sắp sinh rồi đúng không? Bé trai hay bé gái đây? Dạ siêu âm thị bác sĩ nói là bé trai Chắc khoảng 10 ngày tới đây là sinh rồi Lần đầu làm ba nên tôi hồi hộp lắm Phó giám đốc à? Chúc mừng anh nha đã lên làm ba nha, còn tôi không biết khi nào mới được như vậy đây." Anh trợ lý ngại ngại gãi đầu nhìn Hoàng Hải cười cười rồi nói, "Thì phó giám đốc cầu hôn cô Thu trà đi, tôi thấy phó giám đốc và cô ấy yêu nhau như vậy, kiểu gì cô ấy cũng sẽ đồng ý thôi mà." Tôi cũng mong như vậy lắm, nhưng vẫn còn nhiều rào cản quá, tôi sợ cô ấy chịu không nổi mà sẽ buông tay. Khi xưa tôi và vợ cũng bị gia đình phản đối nhiều lắm, Nhưng chúng tôi vẫn bên nhau cố gắng nắm tay nhau vượt qua. Và bây giờ sắp đón thành viên mới rồi đây. Hy vọng pháo giám đốc và cô Thu Trà cũng cố gắng vượt qua mọi rào cản để có kết quả như chúng tôi nhé. Tôi chờ thiệp hồng từ hai người đó nha. Hoàng Hải nghe vậy chỉ biết mỉm cười. Anh cũng muốn cưới cô, nhưng mẹ anh lại không thích cô. Vì vậy bà chính là rào cản lớn nhất giữa anh và Thu Trà bà nghe lời bịa đặt của người khác nên nghĩ xấu về thu trà dù anh có nói thế nào cũng không khiến bà thay đổi suy nghĩ đó nên anh rất mệt mỏi nhưng anh không vì thế mà theo ý bà bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ thu trà bảo vệ tình yêu của cô và anh thu trà sau khi về nhà thì để điện thoại lên bàn rồi đi xếp đồ vì đi học những hai tuần nên cô phải mang theo vali đựng chưa ba lô không đủ cho cô mang đủ đồ và vật dụng cá nhân cô xếp đồ vào vali xong thì bụng cô kêu lúc này cô mới sực nhớ là mình chưa ăn trưa nên cô đi ra ngoài mua thức ăn về nấu cho cô tiện nấu sẵn để đấy tối trang về có ăn khi cô vừa dọn dẹp xong thì Nam gọi cho cô nói đang ở ngoài đợi nên cô lật đật thay đồ để đi mà không để điện thoại cô có cuộc gọi nhỡ của Hoàng Hải Vì lúc nãy đi mua thức ăn cô không cầm theo điện thoại nên không biết là anh gọi. Khóa cửa cẩn thận xong Thu Trà kéo vali đi ra thì thấy Nam đang đứng đợi. Nam thấy cô thì liền đi lại kéo vali cho cô để lên xe. Cả hai người không hề biết rằng toàn bộ hành động của hai người đã thu vào tầm mắt của một người. Về đến sân bay tần sơn nhất vì muốn tạo bất ngờ cho Thu Trà nên Hoàng Hải đã nhanh chóng bắt taxi đi đến quán của cô. Đến nơi anh thanh toán tiền rồi đọc địa chỉ nhà mình, cho tài xế đem vali về. Vào quán, Hoàng Hải đi lại quầy không thấy thu trà đâu, mà chỉ có Trang nên anh hỏi. Em ơi, thu trà không có ở đây hả? Trang nghe Hoàng Hải hỏi thì định nói thu trà đi Bình Dương, học nâng cao tay nghề pha chế. Nhưng chợt nhớ thu trà có nhắc Hoàng Hải đến tìm cô thì đừng nói gì, nên liền nói. Nó có việc bận phải đi rồi nên không có ở đây sao anh không gọi điện thoại cho nó à anh có gọi mà thu trà không bắt máy em có biết cô ấy đi đâu không em không biết nó chỉ nói đi có việc thôi chứ không nói đi đâu ừ vậy thôi anh về đây chào em Hoàng Hải nói xong thì quay người đi ra ngoài quán bắt taxi đi về nhà bà Thảo nhận được vali đồ của Hoàng Hải thì mừng lắm chờ mấy ngày thì con bà cũng về cái hôm gặp thu trả xong bà suy nghĩ rất nhiều Chờ Hoàng Hải về để nói chuyện rõ ràng mới được Bà không lên phòng mà ở ngoài phòng khách ngồi chờ Hoàng Hải về Hơn 20 phút thì Hoàng Hải cũng về Bước vào nhà thấy mẹ đang ngồi Hoàng Hải lên tiếng Con chào mẹ, mẹ ăn uống gì chưa? Về rồi hả con, con mệt không? Công việc đã giải quyết ổn thỏa hết chưa? Sao về không nói mẹ biết gì cả? Tới khi taxi đem vali tới mẹ mới biết đấy Bà Thảo vừa nói vừa rót cho Hoàng Hải ly nước Hoàng Hải nhận lấy uống một hơi hết sạch rồi trả lời. Con giải quyết ổn thỏa hết rồi, mẹ đừng lo. Tại con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mà. Ba lại đi đâu rồi mà để mẹ ở nhà một mình vậy? Ba con đi đánh tennis với bạn rồi. Con lên phòng thay quần áo rồi xuống mẹ dọn cơm cho ăn. Dạ vậy con lên phòng tí con xuống. Nói xong Hoàng Hải đứng dậy rời ghế đi lên phòng. Một lát sau thì anh xuống đã thấy mẹ dọn cơm sẵn chờ. Hoàng Hải liền ngồi xuống ăn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon đến khi ăn xong bà Thảo mới nói chuyện con và con bé kia thế nào rồi đã chia tay chưa mẹ hỏi gì kỳ vậy con và cô ấy vẫn bình thường chúng con còn dự định qua năm sẽ cưới mẹ sắp có con dâu rồi đấy ai cho phép con cưới nó mẹ đã nói thứ người như nó không xứng đáng bước chân vào nhà này con nghe rõ chưa mẹ, mẹ nói cô ấy là thứ người là sao Mẹ đã gặp cô ấy, biết cô ấy là người thế nào chưa? Mà nói đến là thứ này thứ kia. Con đã nói bao nhiêu lần với mẹ rồi. Cô ấy không như những gì mẹ nghe đâu. Mẹ muốn con cùng cô ấy bỏ nhà đi, mẹ mới vừa lòng đúng không? Con có giỏi thì đi luôn đi. Mẹ nói cho con biết, nếu con một mực quyết định cưới nó, thì ba mẹ sẽ xem như không có đứa con như con. Mẹ, mẹ biết tính con rồi đấy. Con mệt mỏi lắm rồi, mẹ đừng ép con. Chẳng lẽ mẹ đã quên lúc trước ba vì muốn con về công ty làm Đã ép con như thế nào Mẹ lúc đó đã rất hiểu chuyện Sao giờ mẹ lại nói Không có căn cứ mà phản đối người con yêu Con nói với mẹ lần này cũng là lần cuối cùng Con sẽ không bao giờ chia tay thu trà Còn mẹ nghĩ gì thì tùy mẹ Bà Thảo tức giận đập bàn một cách thật mạnh Còn Hoàng Hải thì sau khi nói xong thì đứng dậy đi lên phòng Lấy điện thoại cùng chiếc vali đem xuống đi ra khỏi nhà Trước sự ngỡ ngàng của bà Thảo Bà không nghĩ là vì bà nói thu trà Mà Hoàng Hải lại có thái độ như vậy đối với bà Hoàng Hải cư xử như vậy làm bà rất buồn Và càng trở nên ác cảm hơn với thu trà Thu trà cùng Nam chạy xe tầm một tiếng hơn Thì cũng tới Bình Dương Khi tới nơi thì trời cũng đã tối Nam đưa thu trà tới thẳng khách sạn Nơi mà ngày mai anh sẽ tham dự hội thảo và cũng là nơi thu trà sẽ học để lấy phòng đã đặt trước. Sau khi nhận phòng xong, Nam bảo trà lên phòng cất đồ rồi hai người sẽ đi ăn tối. Cả hai người không biết rằng suốt cả quãng đường từ nhà thu trà lên đến đây, luôn có người dõi theo và chỉ đợi thời cơ để tiếp cận hai người. Còn vì sao lại muốn tiếp cận thì chỉ có một người rõ thu trà cất đồ xong thì cũng xuống sảnh khách sạn đứng đợi Nam thì thấy Nam đã đứng ở đó sau đó Nam lấy xe chở cô đi ăn từ lúc ở khách sạn ra thu trà có cảm giác gì lạ lắm giống như có ai đó theo dõi mình vậy cô cố chấn an bản thân tại mình nhạy cảm quá thôi cho tới khi vừa bước chân vào quán ăn thì cũng có một đám thanh niên mặt mũi bạm trợn hống hách xăm trổ đầy người nhìn rất giang hồ đi vào cùng Nam thì đi vệ sinh cho nên thu trà ngồi ở ngoài có một mình. Cô thấy đám thanh niên đó thì trong lòng có linh tính không lành nên rất lo sợ. Đám thanh niên kia sau khi đi theo thu trà một lúc lâu thì cũng đuổi kịp. Tên đại ca ghé tai đàn em vẽ ra một kế hoạch trừ khử thu trà rồi mỉm cười đắc ý. Tên đàn em rút trong túi ra một con dao gọt trái cây sắc nhọn sáng bóng cầm giấu trong áo. Hắn ta từ từ tiến lại gần thu trà, đưa dao lên đâm một nhát thật sâu và nhanh ở phía sau lưng cô. Do quá bất ngờ, thu trà chỉ kịp la lên rồi té xuống ghế. Bọn giang hồ đó thấy vậy liền chạy ra lấy xe tẩu thoát. Lúc này Nam và bà chủ quán ăn cùng đi ra. Thấy thu trà ngã xuống dưới đất nền nhà có vết máu đang rỉ xuống. Nam vội chạy lại thì mới biết thu trà bị đâm. Nam ngay lập tức nhờ bà chủ quán gọi dùng xe cấp cứu. Để đưa thu trà tới bệnh viện Trong lúc chờ xe tới thì Nam ôm thu trà Nhìn máu chảy mỗi lúc một nhiều Nam cuống quýt cả lên Em cố lên Chờ cấp cứu đến anh đưa em đến bệnh viện nha Anh chỉ vừa đi chưa đẩy 5 phút Mà ai đã đâm em ra thế này rồi Thu trà lúc này khá đau Và mất máu nhiều Nên giọng nói có vẻ yếu ớt Em không biết Em đang ngồi chờ anh thì cảm nhận Sau lưng có gì đó đâm vào đau lắm Em quay lại nhìn thì thấy có một đám thanh niên giống răng hồ chạy đi. Lời thu trà vừa dứt thì xe cấp cứu cũng tới. Nam gửi xe ở quán rồi đưa thu trà vào bệnh viện. Đến bệnh viện, thu trà nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Sau đó chưa đẩy 10 phút thì được đẩy vào phòng phẫu thuật lấy con dao ra. Vì con dao đâm vào quá sâu. Nam ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt. Anh đi qua đi lại rồi ngồi xuống ghế xoa đầu bất lực. Đột nhiên anh nhớ tới những lời thu trả nói Và có suy nghĩ ai là người đứng sau sự việc này Thu trả đâu có gây thủ chúc án với ai Mà họ lại ra tay độc ác với cô như vậy Mà nơi này cô đâu có quen ai Vậy bọn người đó chẳng lẽ theo cô và anh lên tận đây để ra tay Đang miền màn trong dòng suy nghĩ Thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra Nữ y tá gấp gáp nói Bệnh nhân thu Trà mất máu quá nhiều Hiện tại nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm, nên bệnh viện không có đủ. Anh mau gọi người nhà có nhóm máu AB đến cho bệnh nhân máu nhé. Dạ, để tôi gọi người nhà lên, bây giờ tôi đi thử máu được không? Vậy anh mau đi theo tôi. Nam vừa đi lấy điện thoại gọi cho Trang, nói mọi người đóng cửa quán, rồi tới bệnh viện 1-2 Bình Dương thử máu cứu thu trà. Trang nghe Nam nói, cứu thu trà thì bàng hoàng không biết có chuyện gì xảy ra. Định hỏi thì Nam đã tắt máy, chàng sau phút ngỡ ngàng thì cũng nói mọi người đóng cửa quán rồi đi tới Bình Dương. Lúc này Hoàng Hải lại tới kiếm thu trà, thì nhìn thấy Trang cùng mọi người đi thì cũng đi theo luôn, lỡ đâu biết thu trà ở đâu. Nghĩ vậy Hoàng Hải nhanh chóng lái xe chạy đi theo. Trong khi chờ Trang và mọi người tới thì Nam đã thử máu xong, nhưng rất tiếc anh không thể cho máu thu trà được nên đành ra ghế ngồi chờ mọi người tới. Gần một tiếng thì Trang và mọi người cũng tới. Trang gọi cho Nam nói là đã tới nơi rồi. Nam hướng dẫn Trang đi vào bệnh viện tới chỗ thử máu. Hoàng Hải cũng gửi xe đi vào theo. Trong đầu anh nghĩ không lẽ ai ở quán bị gì mà mọi người tới đây. Nhưng khi thấy Nam ra đón mọi người với gương mặt lo lắng thì Hoàng Hải định đi lại nhưng lại chần chừ. Lúc đó nữ y tá khi nãy lại ra nói Người nhà của bệnh nhân thu trà đã tới thử máu chưa Bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng rồi Dạ mọi người đang thử máu rồi Cô chờ một lát nhé Nữ y tá gật đầu rồi đi vào trong phòng Hoàng Hải đứng sau bức tường Ngay nữ y tá nhắc đến tên thu trà Thì anh ngay lập tức đi lại chỗ Nam hỏi Người nằm trong kia Có phải thu trà không Tại sao cô ấy lại ở trong đấy Anh mau nói đi Nam nghe tiếng nói ngở mặt lên Nhìn thấy Hoàng Hải Thì hết sức ngạc nhiên Anh khẽ thở dài rồi nói Là cô ấy Cô ấy bị người khác đâm phía sau lưng Hình như là bọn giang hồ Anh nói cái gì mà giang hồ Thu trà có quen biết hay thù hẳn với ai đâu Mà liên quan đến giang hồ Tôi cũng không biết Cô ấy đang thiếu máu Anh mau đi xét nghiệm xem có thể cho máu được không Hoàng Hải nghe xong thì nhanh chóng đi tới phòng xét nghiệm máu Lúc này Trang và mọi người cũng đã thử xong Nhưng đều không phù hợp Trang và mọi người đi ra ngoài tới chỗ nam thông báo kết quả rồi về. Khi nào thu trà ổn thì gọi báo cho mọi người biết. Rất may. Hoàng Hải là người có nhóm máu phù hợp với thu trà. Anh nhanh chóng được đi lấy máu để truyền cho thu trà. Một lát sau, y tá ra ngoài thông báo. Thu trà đã được đưa về phòng hồi sức, nằm đợi tỉnh lại sẽ đưa về phòng. Còn Hoàng Hải vì cho thu trà quá nhiều máu, nên anh đã ngất đang nằm ở phòng để theo dõi. Mỹ Linh hôm nay xin nghỉ ở công ty ở nhà Cô ta đang buồn trồn lo lắng Cứ đi qua đi lại mãi Cho tới khi thấy điện thoại vang lên Nhìn số điện thoại gọi đến Cô ta nhanh chóng nhấn nút nghe Các anh đã làm xong công việc chưa? Nó biến mất mãi mãi rồi chứ? Đầu dây bên kia đáp lại Đã xong Nhưng còn vấn đề cô ta chết hay không Thì tôi không biết Tôi yêu cầu anh xử nó biến mất mãi mãi Mà anh nói thế là sao? Nếu nó còn sống tôi sẽ không trả cho các anh số tiền còn lại kia đâu. Cô em sao lại nuốt lời thế? Chuyện chúng tôi đã làm xong rồi. Nếu như cô em không thanh toán tiền hết thì đừng trách. Mỹ Linh không trả lời mà tắt máy. Cô ta khá là cay cú mà hét ẩm lên. Còn miệng lẩm bẩm cầu cho thu trả biến mất mãi mãi. Thì Hoàng Hải mới là của cô ta được. Bà Vi dưới nhà nghe thấy tiếng hét của Mỹ Linh thì liền chạy lên mở cửa phòng hỏi. Có chuyện gì mà con bé hét ẩm lên vậy Mỹ Linh? Thấy mẹ lên, Mỹ Linh lấy lại bình tĩnh nói. Dạ không có gì đâu mẹ. Công việc ở công ty hơi nhiều khiến con hơi chết. Con hét cho thoải mái ấy mà. Cái con bé này, làm mẹ hết hồn à? Thôi lo mà nghỉ ngơi cho thoải mái đầu óc rồi làm tiếp nha con. Dạ con biết rồi. Sau đó bà Vi rời khỏi phòng Mỹ Linh đi xuống nhà. Bà không hề biết vì quá chiều chuộng con mà Mỹ Linh đã gây ra rất nhiều chuyện Mà bà không ngờ tới Khi tỉnh dậy Thu trà thấy căn phòng này lạ lạ Xung quanh là một màu trắng xóa Mùi thuốc sát trùng ập vào mũi Khiến cô khó chịu Cô khẽ cựa người Thì thấy đau ở sau lưng Lúc này cô mới nhớ lại Mình bị đâm sau lưng Cô khẽ nghiêng mình qua một bên Để không đụng phải vết thương Cô nhìn sang giường bên cạnh Thấy có một người trông rất giống hoàng hải Cô định lên tiếng gọi Thì cánh cửa phòng mở ra Nam vừa đi mua cháo cho cô về. Thấy cô đã tỉnh, Nam đi lại kéo ghế ngồi xuống hỏi. Em tỉnh rồi hả? Để anh lấy cháo cho ăn nhé. Em vừa mới tỉnh thôi mà. Người nằm bên kia là ai vậy anh? Nam nhìn sang phía giường Hoàng Hải đang nằm rồi nói. Là Hoàng Hải, anh ta cho máu em nhiều quá nên bị ngất. Tạm thời chắc lát sẽ tỉnh thôi. Thu trà nghe Nam nói người nằm bên kia là Hoàng Hải thì hết sức ngạc nhiên. Trong đầu cô suy nghĩ tại sao anh ấy ở đây. Nam dường như hiểu Thu Trà đang nghĩ gì nên nói: "Lúc y tá nói em bị mất máu nhiều mà nhóm máu của em bệnh viện không có đủ nên anh nói gọi người nhà đến để cho máu. Anh làm xét nghiệm thì nhóm máu của anh không cho em được nên anh gọi Trang và mọi người đến xét nghiệm, không hiểu sao Hoàng Hải cũng đến đây, có lẽ anh ta đến quán tìm em rồi đi theo." Đột nhiên thu trà nghiêng người để ngồi dậy thì đụng chúng bết thương. Cô vì đau mà nhăn mặt lại, Nam liền đỡ cô dậy rồi nói. Em còn yếu chưa ngồi dậy được đâu, em cứ nằm đi, để anh đút cháo cho. Thôi, em không đói, anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi, em ăn đi. Lát Hoàng Hải tỉnh dậy em ăn sau. Anh đã báo bên khóa học em bị chấn thương nên không học được, họ cũng đồng ý rồi, em yên tâm nghỉ ngơi nhé. Anh sẽ điều tra xem ai làm hại em. Nào ngờ lời Nam vừa dứt thì Hoàng Hải cũng tỉnh. Anh nhìn sang thấy Nam và Thu Trà thất mật thì trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Không chịu được nên Hoàng Hải lên tiếng. Tôi đã tỉnh rồi đây. Cảm ơn anh đã lo cho tôi nhé. Nam nghe tiếng Hoàng Hải thì nhích người qua một bên cho Thu Trà thấy. Lúc này Hoàng Hải cũng ngồi dậy đi lại giường của Thu Trà. Thu trà nhìn thấy Hoàng Hải thì tự dưng không kìm được và khóc nức nở nếu anh không cho cô máu chắc có khi cô không còn có thể nhìn thấy được mọi người nữa rồi Nam thấy thu trà như vậy định ôm cô thì Hoàng Hải đã ôm lấy cô vỗ về làm Nam hụt hẫng đau lòng nên anh đứng dậy đi ra ngoài để hai người có không gian riêng nói chuyện Nam rời đi thì thu trà cũng bình tĩnh lại rồi nói anh đi đâu mấy hôm nay Mà không đến thăm em vậy Cũng không gọi hay nhắn tin lại cho em Có biết em nhớ anh lắm không Anh xin lỗi mà Anh đi công tác ở Hà Nội Hợp đồng với công ty ngoài đó có chút vấn đề Mà em đi đâu xuống đây với anh ta vậy Em đi học pha chế nâng cao tay nghề Nhưng không ngờ lại thành ra thế này Anh đừng cho ba mẹ em biết nha Không ba mẹ lại lo lắng Ừ anh biết rồi Em còn đau không Để anh đút cháo cho em ăn nha Ngày mai anh sẽ cho Thắng đi điều tra xem ai dám làm hại em. Thu Trà cũng muốn biết ai hại mình nên liền gật đầu. Rồi Hoàng Hải lấy cháo đút cho cô ăn. Qua ngày hôm sau vì đã có Hoàng Hải ở đây nên Nam nói với Thu Trà là mình đi về quán. Trang phải thay anh quản lý quán nên không xuống thăm cô được. Nên hẹn khi nào cô xuất viện sẽ xuống đón. Nam bắt taxi đi tới quán hôm qua để lấy xe. Bà chủ quán ăn thấy Nam thì mừng lắm liền kêu Nam lại ghế ngồi rồi nói tôi chờ cậu đến lấy xe qua này đấy vì quán tôi có lóc camera nên vụ việc cô gái đi cùng cậu bị đâm hôm qua tôi xem lại thì thấy có mặt vài tên bác nói sao có thấy mặt vài tên hả đúng rồi để tôi đưa cho cậu xem nói rồi bà chủ quán đưa điện thoại có đoạn video đó cho Nam xem quả thật có thấy mặt vài tên Nam chợt nhớ Có lần anh nghe Thu Trà và Trang nói chuyện có nhắc đến Hoàng Hải từng là Giang Hồ nên chắc anh ta sẽ quen biết rộng nên Nam nói. Bác cho cháu xin đoạn video này được không ạ? Được chứ, cậu sao chép qua đi. Mà cô gái ấy tình hình sao rồi? Dạ tình hình cô ấy ổn rồi ạ. Cháu cảm ơn bác đã hỏi thăm. Nam nhanh chóng sao chép đoạn video lại rồi cảm ơn bà chủ quán. Sau đó lấy xe chạy về lại bệnh viện để nói chuyện với Hoàng Hải. Đến bệnh viện, Nam gửi xe rồi đi tới phòng của thu trà Thì thấy Hoàng Hải đang đứng bên ngoài Nam đi lại nói Thu trà thế nào rồi? Hoàng Hải nhìn Nam thì bất ngờ Rõ ràng khi nãy nói về lại quán mà sao lại ở đây Ngay Nam hỏi thì Hoàng Hải trả lời Cô ấy cũng đỡ rồi, tôi vừa cho ăn cháo uống thuốc xong Bây giờ bác sĩ đang kiểm tra lại vết thương Nếu không phiền anh cùng tôi sang quán nước kia nói chuyện tí được không? Không vấn đề gì Sau đó Hoàng Hải nhắn tin cho thu trả với nội dung Anh ra ngoài mua ít đồ rồi về ngay Rồi đi cùng Nam ra quán nước đối diện cổng bệnh viện Ngồi xuống ghế Nam lấy điện thoại của mình ra Bật đoạn video lên Đưa cho Hoàng Hải xem Chờ Hoàng Hải xem xong thì Nam mới nói Đây là đoạn video ở quán thu Trà Bị bọn Giang Hồ Đâm Mà bà chủ quán cho tôi xem Tôi nghĩ anh xem xong chắc biết sẽ làm gì rồi chứ Hoàng Hải chụp lại mặt từng tên trong đó rồi đập mạnh lên bàn, gằn giọng nói: "Khốn nạn, nhất định tôi sẽ tìm ra người hại Thu Trà và kẻ chủ mưu trả thù cho cô ấy." Tôi đang nghi ngờ kẻ chủ mưu là người này, nhưng cũng chưa có cơ sở gì để chắc chắn nên cần điều tra thêm. Bây giờ quan trọng nhất là tìm được bọn Giang Hồ đó rồi tính tiếp. "Tôi biết rồi, thôi, tôi vào lại bệnh viện xem Thu Trà thế nào đã. Cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp tôi." Đưa cô ấy vào viện Không có gì đâu, Thu Trà là nhân viên của quán Tôi cũng coi Thu Trà như là em gái mà Vậy tôi vào đây, chào anh Nam gật đầu thì Hoàng Hải cũng đứng dậy thanh toán tiền nước rồi đi ra khỏi quán Anh ghé siêu thị nhỏ kế bên mua trái cây, sữa và ít đồ dùng cho Thu Trà Còn Nam thì cũng đứng dậy chạy xe về quán Hoàng Hải mua đồ xong thì anh nhắn cho trợ lý Tôi có việc bận nên không đến công ty được. Anh nhớ để ý cô Mỹ Linh, nhân viên phòng kinh doanh giúp tôi nhé. Rồi anh gọi cho Thắng. Tiếng tút thứ hai thì Thắng cũng bắt máy. Alo em đây, có chuyện gì không anh? Hoàng Hải liền trả lời. Anh cần mày tìm thằng này cho anh. Khi nào tìm được nó thì alo cho anh đến nhé. Dạ, anh có hình của nó không? Gửi qua cho em nha. Ok, để anh gửi qua. Làm tốt anh thưởng cho. Nói xong Hoàng Hải tắt máy rồi gửi những tấm hình khi nãy chụp từ máy Nam sang Zalo cho Thắng, rồi đi vào bệnh viện lại. Lúc này Thu Trà đang ngồi dựa lưng vào tường, thấy Hoàng Hải về, cô nhìn anh mỉm cười nói: "Anh đi mua gì mà lâu vậy, em chờ anh mãi." "Anh mua ít sữa trái cây và đồ dùng cho em. Ngồi chờ anh tí, anh sửa trái cây rồi gọt cho em ăn nha." Không đợi Thu Trà đồng ý, Hoàng Hải đã đi rửa trái cây. Rồi đem đến ngồi gọt cho cô ăn. Vừa gọt anh vừa hỏi. Khi nãy bác sĩ khám nói sao rồi em? Dạ bác sĩ nói vết thương đã ổn rồi. Nên em ở thêm 3 hay 4 ngày nữa rồi cắt chỉ là sẽ được về. Ừ vậy cũng được. May mắn là em không sao. Chứ nếu em có mệnh hệ gì anh biết phải sống sao? Thì anh đi kiếm người khác mà yêu chứ sao? Mà anh không đến công ty làm việc đi. Em ở đây một mình được mà. Hoàng Hải đưa miếng táo cho Thu Trà ăn rồi trả lời. Nhưng anh không yên tâm khi để em ở đây một mình. Mà anh tính thế này. Khi em xuất viện em về nhà anh ở nha. Bên đấy có bà Vũ. Bà ấy sẽ chăm sóc cho em. Thôi không cần đâu. Em về phòng trọ ở được rồi. Anh sẽ kêu Trang dọn qua ở cùng em cho đỡ buồn nha. Cứ quyết định thế đi. Thu Trà biết tính Hoàng Hải không thích nói nhiều. Nên cô đành gật đầu cho xong chuyện. Ăn táo xong thu trà buồn ngủ Nên nói Hoàng Hải đỡ cô nằm xuống Rồi nhắm mắt ngủ Hoàng Hải thì ngồi xuống phía đuôi giường Bóp chân cho cô Mỹ Linh từ hôm qua đến nay Luôn bị bọn giang hồ kia gọi điện thoại khủng bố Bắt phải trả hết số tiền còn lại Khiến cô ta đau đầu Ăn không ngon Ngủ cũng không yên luôn Làm việc cũng không đâu vào đâu Nên bị anh khoa trưởng phòng mắng cho một trận Mỹ Linh ấm ức mà không làm được gì Nên liền nói mình mệt xin nghỉ hôm nay. Anh Khoa trưởng phòng cũng mệt mỏi với thái độ làm việc của cô ta, nên liền gật đầu lấy tay phẩy phẩy ý nói về đi. Ngay lập tức Mỹ Linh lấy túi sách đeo vào đi về. Nào ngờ vừa ra khỏi cổng công ty, cô ta đã bị một thanh niên xăm trổ kéo đi. Cũng đúng lúc đó trợ lý của Hoàng Hải vừa đi công việc về thấy nghi ngờ có gì nên liền đi theo để xem. Mỹ Linh bị thanh niên kia kéo đi tới một gốc cây gần công ty thì buông ra cô ta tức giận nói Này, anh là ai vậy? Ai cho phép anh nắm tay tôi kéo đi vậy hả? Nhìn con người anh như mấy thằng đầu đường xó chợ vậy đó. Mỹ Linh vừa dứt lời thì thanh niên kia gỡ khẩu trang ra khiến mặt mũi cô ta tái xanh tái mét bởi vì đây chính là tên giang hồ cô ta thuê xử lý thu trà mà cô ta toan bỏ chạy thì thanh niên đó kéo lại nói Cô em nói ai là mấy thằng đầu đường xó chợ vậy? Có biết anh đây tìm cô em vất vả lắm không? Muốn quyệt tiền của anh đâu có dễ Mau đưa tiền đây hay muốn anh đâm cho một nhát giống cô gái kia Anh đừng có mà làm bừa có tin tôi la lên không hả? Tôi không hề quen biết gì anh hết mau thả tôi ra ngay Em lại mau quên quá vậy mới có một ngày thôi mà quên hết không nhớ gì là sao? Để anh mở đoạn ghi âm này cho em nghe, để nhớ lại nha. Dứt lời tên sang hồ đó mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của hắn và Mỹ Linh. Lúc ở trước quán Nam lên, Mỹ Linh nghe giọng nói mình phát ra mà run dẩy đứng không vững. Cô ta không ngờ bây giờ lại bị tên này bắt trúng điểm yếu. Trong lúc tên sang hồ không để ý, cô ta giật lấy điện thoại trên tay hắn. Nhưng rất tiếc không thành, mà còn bị tát một cái cháy má. Rồi nhìn Mỹ Linh đang ôm mặt mà nói Muốn lấy hả? Đâu có dễ đâu con Khôn hồn thì mau thanh toán hết cho tao Nghe chưa còn khốn kia Tính tao xưa nay luôn sòng phẳng Cũng chưa đánh phụ nữ bao giờ Nhưng vì mày láo quá nên tao phải dạy dỗ Cái tát này là cảnh cáo Ngày mai lo chuẩn bị tiền Tao tới đây để lấy Còn nếu không tao đành phải tiễn mày đi một đoạn đấy Nói xong Tên sang hồ rời đi Mỹ Linh cay cú bóp chặt tay nghiến răng kèn két Rồi nhìn xung quanh xem có ai thấy không Thì vội vàng bắt một chiếc taxi để về nhà Nhưng cô ta không hề hay Trợ lý của Hoàng Hải đã thấy Vì khi sáng Hoàng Hải có nhắn để ý Mỹ Linh Nên anh trợ lý còn lấy điện thoại ra quay Để có gì gửi cho Hoàng Hải Anh trợ lý lưu lại hết rồi cất điện thoại vào trong túi Rồi tiếp tục đi vào công ty làm việc Bà Thảo từ lúc Hoàng Hải đi thì rất buồn, bà vì muốn tốt cho con trai mà, nó lại không hiểu, còn gai gắt với bà mà bỏ nhà đi. Bà giận nó một thì tức cô người yêu của nó mười, chỉ vì cô ta mà Hoàng Hải từ một đứa rất nghe mẹ mà giờ không những không nghe lời mà còn cãi lại nữa. Bà Thảo ở nhà cứ suy nghĩ chuyện của Hoàng Hải mà cảm thấy bực bội và buồn hơn. Nên gọi cho bà Vi rủ đi uống nước nói chuyện cho khuây khỏa. Bà Vi liền đồng ý nhưng nói chờ Mỹ Linh về rồi đi chung cho vui. Thế là hai người hẹn nhau ở quán cà phê. Bà Vi định lấy điện thoại gọi cho Mỹ Linh. Khi nào đi làm về nhưng chưa kịp gọi thì đã thấy Mỹ Linh về rồi. Đi lên phòng đóng cửa một cái rầm. Bà Vi thấy lạ liền đi theo lên mở cửa đi vào hỏi. Sao hôm nay con đi làm về sớm quá vậy? Mỹ Linh vì bị tin sang hồ kia tát vào mặt rồi hù dọa khiến cô ta rất tức giận. Từ nhỏ cô ta chưa từng bị tát và đe dọa như vậy. Thêm nữa lại không đánh lại được nên đang rất cay cú. Khi nghe mẹ hỏi cô ta không kìm chế được mà nạt lại rằng Con mệt nên về sớm, mẹ đừng hỏi gì nữa. Con đau hết cả đầu đây này. Ờ, cái con nhỏ này, hôm nay gặp chuyện gì mà lại nạt mẹ? Thấy về sớm mẹ quan tâm hỏi mà con tỏ thái độ vậy với mẹ hả? Mỹ Linh lúc này cũng biết mình quá lời cho nên liền hạ giọng nói Con xin lỗi, tại con mệt nên cáu gắt mà mẹ Mẹ lên tìm con có chuyện gì không? Bác Thảo dù mẹ đi uống nước nhưng mẹ nói chờ con về rồi đi Vậy có đi cùng mẹ không để mẹ còn đi? Có chứ Mẹ về phòng thay quần áo rồi xuống nhà chờ con đi con đi tắm rồi xuống sao bà Vi gật đầu rồi trở về phòng mình gọi nói bà Thảo một lát nữa sẽ cùng Mỹ Linh đi bảo bà Thảo chuẩn bị đi sau khi chuẩn bị xong thì Mỹ Linh cùng bà Vi đi xuống bắt taxi tới quán cà phê trong lúc chờ bà Thảo đến và chờ nhân viên đem nước ra thì Mỹ Linh hỏi mẹ hôm qua nay anh Nam có đến nhà không mẹ không, có ai chào đón nó đâu mà đến làm gì Mà sao con hỏi vậy? Có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Làm gì có, con có giấu mẹ gì đâu. Mẹ để ý từ hôm qua đi làm về tới nay, con lạ lắm, mau nói mẹ nghe xem. Mỹ linh định giấu không nói nhưng bị mẹ gặng hỏi mãi, thêm cô ta cũng lo sợ bọn sang hồ lại tìm đến nữa nên đành nói. Cô ta đảo mắt một lượt, thấy bà Thảo vẫn chưa tới thì khẽ nói. Đợt này anh Hoàng Hải đi công tác không có ở đây Nên không quan tâm đến người yêu của anh ấy được Con thuê người xử lý người yêu của anh ấy Để nó mãi mãi rời xa anh Hải Mới không còn nhớ Nhung yêu thương nó được nữa Lúc đấy con mới có cơ hội Bọn giang hồ con thuê tối hôm qua Gọi cho con nói đã xử lý xong rồi Nhưng vấn đề chết hay sống thì tên đó không biết Mà khi thuê con đã nói phải theo đúng ý con Thì con mới trả nốt số tiền còn lại Nhưng bọn chúng lại không biết nên con chưa trả. Đến sáng nay thằng đại ca của nhóm sang hồ đó đến công ty con hâm dọa. Đòi số tiền còn lại nhưng con không trả thì hắn đánh con. Bà vì khi nghe Mỹ Linh kể thì ngỡ ngàng không nói nên lời. Bà không ngờ đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời bà. Là niềm tự hào của bà lại có thể làm chuyện độc ác như vậy. Mỹ Linh thấy mẹ không trả lời thì cô ta nói tiếp. Bây giờ phải làm sao đây mẹ? Lỡ như cô ta chưa chết Anh Hải mà điều tra ra được Con làm chuyện đó chắc chắn sẽ không tha cho con đâu Sao con lại làm những chuyện Mất hết nhân tính vậy con Nếu thằng Hải nó không thích con thì thôi Con bỏ cuộc đi Chuyện này để mẹ về nói với ba lo liệu Còn con Mau trả tiền cho bọn giang hổ kia đi Đừng đùa giỡn với tụi nó Mất mạng nghi chơi Mỹ Linh vẫn ngoan cố Cô ta đã đi tới mức đường này rồi Thì làm sao mà dừng lại được, phóng lao đành phải theo lao thôi. Cô ta nhìn mẹ cương quyết nói, con không dừng lại đâu, bao nhiêu công sức con bỏ ra để theo đuổi anh Hải và lấy lòng bác thảo không thể trở nên công cốc như vậy. Nhất định con phải có được anh Hải bằng mọi giá, con không thể thua con thu trà nghèo hèn kia được, nó có gì hơn con đâu mà có được anh Hải yêu thương bảo vệ chứ. Bà Vi lắc đầu thở dài khi nghe Mỹ Linh nói vậy. Bà thật sự không biết khuyên con mình như thế nào. Để nó bỏ cuộc nên im lặng. Lúc này bà thấy bà Thảo đang đi tới thì lên tiếng gọi. Mỹ Linh nghe mẹ gọi bác Thảo thì không nói nữa. Mà đứng dậy đi lại chỗ bà Thảo cười sởi lời nói. Con chào bác. Bác mới tới ạ. Chào con. Hai mẹ con ngồi đợi bác lâu chưa? Dạ. Dạ. Con với mẹ mới tối thôi à bác Mình vào trong thôi bác Ừ Nói rồi cả hai cùng bước về bàn Chỗ bà Vi ngồi Bà Vi thấy bà Thảo Thì cười nói coi như không có chuyện gì Lúc này ở bệnh viện Hoàng Hải nhận được video trợ lý gửi cho Anh mở ra xem thì Thấy Mỹ Linh gặp một người đàn ông Nhưng người đó đeo khẩu trang Lại quay lưng về hướng camera Nên anh không nhìn rõ là ai Nhưng nhìn trên tay người đó có hình xăm nên anh gửi cho Thắng để Thắng điều tra luôn. Anh nhắn cho trợ lý tiếp tục để ý đến Mỹ Linh. Nhìn người đàn ông Mỹ Linh gặp anh sự cảm việc lần này chắc chắn có liên quan đến cô ta. Nếu điều tra ra là cô ta làm thì anh sẽ dạy cho cô ta bài học nhớ đời. Vì đã không nghe lời anh cảnh cáng mà còn tiếp tục ra tay độc ác với thu trà của anh. Nam sau khi đưa đoạn video cho Hoàng Hải xong thì về thẳng quán. Mọi người thấy Nam về thì hỏi thăm tình hình của thu trà. Nam trả lời thu trà ổn rồi, nhưng phải ở bệnh viện thêm mấy hôm nữa mới xuất viện được. Đứng nói chuyện một lúc hỏi Han tình hình quán những ngày qua thế nào rồi. Anh cũng vào phòng của mình. Mấy hôm nay, bao việc xảy ra khiến Nam cũng mệt mỏi đi vào phòng. Anh nằm xuống ghế sofa để nghỉ ngơi. Vì mệt quá mà anh nằm ngủ thiếp đi. Cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài mới giật mình tỉnh giấc. Anh đứng dậy mở cửa ra thì thấy Trang đang đứng cùng một vị khách. Trang thấy Nam mở cửa liền nói. Anh Nam, vị khách này nhờ anh cho em xem camera mấy hôm trước. Đồ của anh ấy để trên xe ai lấy anh ạ? Anh vào phòng ngồi chờ tôi một lát nhé. Từ lúc về đến giờ anh chưa mở cam lên nên anh đi vào phòng mở lên xem. Nam hỏi vị khách này cần xem xong chỉnh camera lại ngày đó mà trùng hợp làm sao, đó lại là ngày và anh với thu trả đi. Khi xem đến ngày đó thì anh sững lại khi thấy Mỹ Linh bước vào quán, làm giấy lên trong anh một nỗi nghi ngờ. Liệu Mỹ Linh có liên quan đến bọn sang hồ đâm thu trả không? Vì có vị khách kia ở đây nên anh không coi được các cam khác, chỉ xem ở cổng thôi nên anh đợi lát nữa sẽ xem lại. Thu trà ở bệnh viện thêm 3 ngày nữa thì vết thương đã ổn nên được bác sĩ cho xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Cô có nhắn tin cho Trang nói hôm nay xuất viện nên Trang nói chờ nó tới rồi hãy về. Trong lúc Hoàng Hải thu dọn đồ đạc cho cô thì anh nói. Hôm trước em đã đồng ý về nhà anh rồi đấy nha. Em biết rồi, em chưa bị mất trí nhớ nên vẫn nhớ nha. Thu trà vừa nói xong thì cánh cửa mở ra. Anh Nam và anh Trang đã tới Hoàng Hải biết ý nên cùng Nam đi ra ngoài nói chuyện Nam hỏi Anh đã tìm ra tên sang hồ đó chưa? Vẫn đang cho người tìm Chắc trong hôm nay sẽ có tin tức thôi Ừ, hy vọng là vậy Nói gì thì nói tôi cảm ơn anh lần nữa Vì đã giúp Thu Trà lúc tôi không ở bên cô ấy Có gì đâu, chuyện bình thường mà Phía bên trong Trang hỏi Thu Trà Vết thương còn đau không? Xin lỗi mày nha, vì bây giờ mới tới thăm mày được. Ổn rồi, không còn đau nữa. Nhưng nằm xuống hơi khó chịu tí. Tao toàn phải nằm nghiêng một bên không. Thôi dáng đi, về nhà tao mua đồ nấu tẩm bổ cho mau khỏe. Chàng nhắc đến chuyện về nhà, thì thu trà mới sực nhớ ra là Hoàng Hải muốn cô về nhà anh ấy. Hôm đó cô gật đầu cho qua chuyện thôi. Ai rè khi nãy Hoàng Hải nhắc nữa, nên cô nói với chàng. Trang này, anh Hải muốn tao về nhà anh ấy ở để có người chăm sóc mày qua để ở cùng tao nha Hả, làm sao mà được mới là người yêu mà qua nhà người ta ở không hay đâu còn ba mẹ Hoàng Hải nữa thì sao À, đây là nhà riêng của anh ấy chứ không phải nhà ba mẹ anh ấy đâu, anh Hải năn nỉ tao quá nên tao không nỡ từ chối cho nên mày qua ở cùng tao nha Ừ, thôi được rồi qua ở vài hôm rồi về thôi đó nha Biết rồi mà, khi nào tao khỏe chúng ta về nhà cũ ở. Trang không nói nữa mà gật đầu. Hoàng Hải và Nam ở bên ngoài đi vào. Nam nói, Trang ở lại đưa Thu Trà về nha, anh phải về quán có việc rồi. Thu Trà nhìn Nam rồi nói, Em cảm ơn anh đến thăm em nha, anh có việc thì về trước đi. Nam đưa tay vẫy tạm biệt rồi đi ra ngoài. Hoàng Hải cũng đi làm thủ tục xuất viện cho Thu Trà. Rồi để Trang dìu Thu Trà ra xe, còn anh thì sách đồ. Đi taxi hơn 2 tiếng thì cũng về đến căn nhà ở quận 5. Lần trước mặc dù đã đến đây, nhưng Thu Trà lúc đó không để tâm. Bây giờ đến đập vào mắt Thu Trà là căn nhà rất to và đẹp. Xung quanh trồng rất nhiều hoa nữa. Trang cũng hết sức ngạc nhiên luôn. Nhóm người lại gần Thu Trà nói. Câu nhận nhà anh Hải to quá ha, nhìn xung quanh đẹp ghê. Ừ, đẹp thật á. Hoàng Hải mở cửa xe xuống nhấn chuông thì ngay lập tức Thắng bên trong đi ra. Thấy Hoàng Hải đi về cùng Thu Trà và một cô gái nữa thì khá ngạc nhiên. Dường như Hoàng Hải nhận ra điều đó nên nói. Thu Trà bị bệnh nên anh đưa về đây dưỡng bệnh. Còn đây là Trang bạn cô ấy, chưa có người yêu đâu. Nói đến đây Trang ngại đỏ hết cả mặt. Thắng cũng vậy luôn. Hoàng Hải dìu thu trà rồi nói Đem đồ sau cốp xe vô nhà giúp anh Trang vào nhà luôn đi em không nắng lắm Nói xong Hoàng Hải cùng thu trà đi vào bên trong Còn Trang và Thắng bên ngoài Lúc này Thắng mới nhìn Trang hỏi Chào em, anh tên là Thắng Rất vui khi được gặp em hôm nay Dạ chào anh ạ, em cũng rất vui khi gặp anh Hy vọng trong thời gian ở đây sẽ được anh giúp đỡ Tất nhiên rồi, cần gì cứ nói anh nhé. Thôi, em vào nhà đi không nắng lắm. Trang dạ rồi cùng Thắng đi vào nhà. Lúc này Hoàng Hải nói với cô giúp việc dọn hai phòng trên lầu cho Thu Trà và Trang ở. Trong lúc chờ thì anh đưa Thu Trà lên phòng để nghỉ ngơi. Trang thì nói lên xem phụ cô giúp việc dọn cho nhanh. Ở dưới nhà chỉ còn Hoàng Hải và Thắng. Hoàng Hải ngồi xuống bàn rồi hỏi. Đã tìm ra tung tích của nó chưa? Dạ em đã tìm được rồi Hiện tại em đang nhốt nó dưới tầng hầm Khi nào anh muốn gặp nó thì Nói em đi cùng Ừ, chờ tối thu trà và trang ngủ rồi Xuống gặp nó cũng chưa muộn Dạ em có lấy được điện thoại của nó Sau một hồi kiểm tra thì em nghe được Cuộc nói chuyện này Anh nghe đi Thắng vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại Của tên sang hồ Mở lại đoạn ghi âm trong đó Hoàng Hải nghe được mấy câu thì nhận ra ngay đó là giọng của ai. Anh vô cùng tức giận, đứng dậy mà nói. Là cô à, Mỹ Linh? Là cô lựa chọn con đường chết nhé. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, mà cô vẫn coi nhẹ lời nói của tôi mà làm hại thu trả của tôi. Thì cô cứ chờ đấy, nhận hậu quả mà mình đã làm. Cô không biết Hoàng Hải này, một khi đã điên lên thì sẽ làm gì đâu. Lần này tôi không còn nhân nhượng cho cô nữa đâu, và cũng không ai giúp được cô đâu. Quay qua thắng Hoàng Hải nói Còn khốn này vì không được anh đáp lại tình cảm Nên hết lần này đến lần khác làm hại thu trà Nó chắc nghĩ anh không dám làm gì nó Nên xa tay độc ác với thu trà đây mà Chờ anh xử lý thằng kia xong rồi sẽ tới nó Con này chắc chắn không muốn sống Nên mới dám đụng đến chị dâu Dạy cho nó một bài học nhớ đời luôn anh Đúng là nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà Cứ để cho nó tự đắc đi rồi sẽ biết mùi Thôi anh lên xem thu trà sao rồi Đến công ty một lát Mấy hôm này ở bệnh viện chăm cô ấy Không làm việc được Nên công việc đang chất núi chờ anh rồi Dạ anh lên xem chị dâu Xong rồi đi làm đi Có em và mấy đứa ở nhà bảo vệ chị dâu rồi Anh yên tâm đi Hoàng Hải đưa tay vỗ vai thắng Rồi đi lên lầu xem thu trà thế nào Nhìn thấy cô đang ngủ Nên anh lấy giấy bút viết vài dòng Rồi đóng cửa đi xuống nhà Lái xe tới công ty Mỹ Linh thấy mấy hôm nay bọn Giang Hồ không gọi đòi tiền mình nữa thì nghĩ chắc bọn này biết làm chưa tốt nên không đòi nữa đây mà nhưng cô ta không hề biết rằng bọn nó im như vậy thì sóng gió sẽ đến với cô ta càng lớn để nỗi cô ta không còn có thể ngẩn mặt lên văn báo với đời được nữa Mỹ Linh không bị làm phiền nữa thì vui vẻ đi làm khi đến công ty thì Hoàng Hải gặp Mỹ Linh vừa đi tới Hoàng Hải khi thấy Mỹ Linh thì chán ghét vô cùng Nghĩ đến việc cô ta đã làm với Thu Trà thì trong lòng anh dâng lên một cỗ tức giận chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học. Nhưng vì đây là công ty nên anh kìm lại cứ thế phớt lở cô ta. Còn Mỹ Linh khi thấy Hoàng Hải thì giật mình và có chút lo sợ vì chuyện mình đã làm. Cô ta nghĩ đến những lời Hoàng Hải đã cảnh cáo cô ta mà không khỏi run trong lòng mà nghĩ nếu Hoàng Hải mà biết cô ta ra tay với Thu Trà thì anh sẽ xử cô ta mất. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi, rồi cũng bị cô ta gạt đi. Vì Hoàng Hải đi công tác ở Hà Nội, thì không thể nào biết được việc cô ta làm được. Nghĩ thế cô ta liền nở nụ cười và đi nhanh lại chỗ Hoàng Hải, cất giọng nói. Em chào phó giám đốc ạ, mấy hôm nay anh đi đâu mà không đến công ty vậy? Hoàng Hải đã cố tình phớt lờ coi như không thấy. Vậy mà cô ta còn xuất hiện trước mặt anh Làm anh vô cùng khó chịu Không muốn thấy cô ta thêm giây phút nào nữa Nhưng đang ở trước công ty còn bao người nhìn Nên anh bực bội trả lời Tôi đi đâu đó là chuyện của tôi Không liên quan đến cô Mà cô chỉ là nhân viên thôi Không có cái quyền tra hỏi phó giám đốc đi đâu làm gì đâu Tại em quan tâm đến anh nên em mới hỏi Anh không thích thì thôi Sao cứ phải nặng lời với em thế Hoàng Hải không trả lời nữa mà đi nhanh vào trong, khiến Mỹ Linh quê lại càng thêm quê. Vừa vào đến sảnh công ty thì Hoàng Hải gặp trợ lý của mình. Còn anh trợ lý gặp Hoàng Hải thì mừng lắm định nói chuyện về Mỹ Linh. Nhưng thấy Mỹ Linh đang đi vào nên liền nói. Chào Phó Giám Đốc, anh đến rồi. Có rất nhiều giấy tờ cần anh ký. Phó Giám Đốc lên phòng xem đi ạ. Ừ, tôi lên ngay đây. Sau đó Hoàng Hải cùng trợ lý đi lên phòng làm việc Vừa ngồi xuống ghế thì anh trợ lý nói Mấy hôm vừa rồi tôi theo dõi cô Mỹ Linh Nhưng không thấy có phát hiện gì mới Ngoài cái video hôm trước tôi gửi cho phó giám đốc Sau hôm cãi vã đó tôi không thấy người đàn ông sang chỗ đó đến tìm cô ta nữa Nên không biết mặt để điều tra anh ta Nghe anh trợ lý nói thì nỗi căm phẫn của Hoàng Hải Đối với Mỹ Linh ngày một nhiều hơn anh nói Anh đã làm rất tốt rồi Cứ để ý cô ta cho tôi Mà chuyện này tuyệt đối không được nói với ai hết Anh hiểu không Dạ tôi biết rồi Phó giám đốc xem giấy tờ rồi ký đi Lát nữa sẽ có cuộc họp đấy ạ Ừ anh ra ngoài làm việc đi Khi nào tới giờ họp thì nhắc tôi Anh trợ lý dạ rồi mở cửa đi ra ngoài Còn Hoàng Hải thì lấy tờ giấy ra xem để ký Mới không đến công ty mấy ngày Mà giấy tờ chất thành đống cao khiến anh hòa hết cả mắt. Ngồi xem mãi thì cũng tới giờ đi họp. Anh cầm điện thoại bỏ túi rồi đi tới phòng họp. Sau khi tan cuộc họp thì Hoàng Hải không về phòng mà đi về nhà luôn. Trên đường về anh gái mua trái cây cho Thu Trà ăn bồi bổ. Vì anh đã hứa với ba mẹ Thu Trà rằng là sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Về đến nhà Hoàng Hải cầm túi trái cây đi vào thì thấy Thu Trà đang ngồi ở bàn. Còn Thắng và Trang thì ở trong bếp phụ cô giúp việc nấu ăn. Thu Trà thấy Hoàng Hải về thì mỉm cười hỏi. Sao anh về sớm quá vậy? Anh nghỉ mấy hôm mới đi làm lại công việc đã giải quyết hết chưa? Hoàng Hải bỏ túi trái cây lên bàn. Sau đó kéo ghế ngồi cạnh Thu Trà nói. Anh nhớ em nên về thôi. Sợ em ở nhà buồn nên anh tranh thủ giải quyết cho nhanh để về. Em còn mệt sao không lên phòng nằm cho khỏe? ở trên phòng mãi chán lắm nên em xuống đây. Lúc này thắng và trang phụ cô giúp việc xong thì rửa tay ra bàn ngồi. thấy hoàng hải về rồi thì cả hai ngại đến nỗi đỏ cả mặt. hoàng hải nhìn thắng nói: nay chú em vào bếp cửa chuyện lạ thật đấy. anh mới đi có bao lâu đâu mà chú em thay đổi thế? hay là do ai đó làm động lực nên mới vậy nhỉ? trang biết hoàng hải chọc mình nên nói. Hai người phụ sẽ nhanh hơn một người mà Trang nói xong Thì Thu Trà đói Nên mọi người dọn cơm ra ăn cùng nhau Thắng liên tục gắp đồ ăn cho Trang Làm Thu Trà và Hoàng Hải Ngồi nhìn mà chỉ biết tủm tỉm cười thôi Sau khi ăn xong Trang giành phần dọn dẹp Nên Thắng ở lại phụ Còn Hoàng Hải và Thu Trà lên phòng Do lúc sáng cô giúp việc Chưa dọn phòng xong Nên cô ở phòng Hoàng Hải Bây giờ Hoàng Hải về rồi Nên cô sang phòng bên cạnh ở. Hoàng Hải cũng đi theo cô vào phòng bên cạnh. Anh ngồi xuống giường nói. trà này, em cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh cho mau khỏe nhé. Muốn ăn gì thì cứ nói với anh nha. Em biết rồi mà, anh về phòng nghỉ ngơi tí đi rồi còn đi làm nữa. Ừ, em nghỉ ngơi đi, anh về phòng đây. Thu trà gật đầu, sau đó Hoàng Hải đứng dậy đi về phòng mình. Vì mấy hôm nay ở bệnh viện cùng thu trà, Anh lo cho cô nên không ngủ được. Về đến phòng vừa ngả lưng xuống giường là Hoàng Hải ngủ luôn. Cho đến khi tiếng chuồng báo thức vang lên. Hoàng Hải giật mình dậy thay quần áo rồi đến công ty. Buổi tối sau khi cả nhà ăn cơm xong thì Thắng đưa Trang về phòng trọ lấy vài món. Nên chỉ còn Hoàng Hải và Thu Trà ở nhà. Hoàng Hải sợ Thu Trà buồn nên anh nói. Em có muốn đi dạo phía trước nhà cho thoải mái tí không? Hôm nay trời có trăng nè. Dạ vừa ăn cơm xong em cũng muốn đi cho thoải mái. Chứ hết ngồi lại nằm. Em thấy chán lắm luôn. Mà em thấy phía bên cây hoa sữa có cái kích xích đu. Anh đưa em lại đó ngồi ngắm trăng luôn nha. Chỉ cần em muốn là được đứng dậy từ từ thôi rồi anh dìu đi. Sau đó Hoàng Hải dìu thu trà ra phía trước nhà. Bọn đàn em thấy thu trà thì liền cúi đầu trào. Thu trà ngại nên vừa cười vừa gật đầu chào lại họ. Hoàng Hải dìu Thu trà đi vài vòng quanh vườn, rồi cả hai đi lại cái xích đu dưới cây hoa sữa ngồi. Mùa này hoa sữa đang trổ bông nên mùi hương thơm ngào ngạt luôn. Thu trà tựa vào vai Hoàng Hải, hát ngêu ngao như một đứa trẻ vậy. Hôm nay chẳng khuyết nên nhìn không đẹp lắm, nên Thu trà nói: "Giá như trăng tròn thì đẹp anh nhỉ, nhưng rất tiếc lại bị khuyết rồi." Hoàng Hải nghe vậy liền với tay bẻ một chiếc lá rồi xé theo phần trang bị khuyết. Sau đó anh cầm rơi lên cao, che lấp chỗ đó lại rồi nói. Bây giờ đã tròn rồi nhé. Rồi đột nhiên Hoàng Hải xoay mặt đối mặt với Thu Trà rồi nói. Thu Trà, cho dù bầu trời này có sụp đổ thì anh cũng sẽ luôn bên cạnh em để chống lại qua năm chúng ta làm đám cưới nhé em. Chuyện này anh xuống mà nói chuyện với ba mẹ em đi Ba mẹ chịu gả thì em lấy anh Mà ba mẹ không chịu thì... thì sao? Thì... thì... em cũng lấy anh chứ sao nữa Nói xong cả hai không nói gì nữa mà nhìn nhau cười Hoàng Hải bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Thu Trà Cả hai vừa rời môi nhau Thì Thắng và Trang đi lấy đồ đã về Thu Trà sợ hai người họ thấy nên đứng dậy đi vào nhà Trang thì sợ Hoàng Hải chọc nên cũng đi vào nhà luôn. Lúc này Hoàng Hải nhìn Thắng nói. Đi cùng anh xuống tầng hầm gặp thằng kia. Hôm nay đã cho nó ăn chưa? Dạ, em cho nó ăn rồi anh. Ừ, vậy thì được. Nói xong, Hoàng Hải cùng Thắng đi xuống tầng hầm của ngôi nhà. Căn hầm này trước kia Hoàng Hải dùng để mở xong bài cho những tên giàu có qua lại chơi. Nhưng chỉ được hơn tháng thì anh đã dẹp. Thắng đi phía trước, nhanh chóng bật đèn lên cho sáng để đi, còn Hoàng Hải đi theo sau. Tới nơi Thắng mở cánh cửa ra, qua ánh đèn mờ mờ Hoàng Hải nhìn thấy khuôn mặt của tên này rất quen. Thắng đi vào trong bật đèn lên rồi nói Nó đây anh Hải, anh có nhận ra thằng này không? Nó là thằng Sơn có đến sòng bài trước kia mình mở để chơi đó anh, mà nó chơi thua có mượn nợ, đến giờ vẫn chưa trả đó anh. Tên giang hồ tên Sơn kia khi nghe nhắc đến món nợ và tên Hải thì ngay lập tức quỳ sạp xuống nền nhà run rẩy nói. Anh Hải xin anh tha cho em. Món nợ đó lâu nay em vẫn luôn cố gắng kiếm tiền để trả cho anh. Anh cho em chút thời gian nữa được không? Hoàng Hải đi lại gần. Quả thật là thằng Sơn nợ tiền anh vài năm trước đây mà. Nhìn thằng Sơn quỳ run rẩy mà anh bật cười đi lại chỗ nó ngồi sổm trước mặt rồi nói. Mày nhớ món nợ đó mà đến tận bây giờ vẫn chưa trả cho tao một đồng nào thì mày nhớ gì? Mà giờ tính lãi thì cũng phải nhiều lắm rồi nhỉ? Bây giờ không chỉ có món nợ cũ đấy mà còn có cả món nợ mới nữa. Mày muốn trả thế nào? Ngay thế tên Sơn hốt hoảng nói, "Anh Hải, em chỉ có món nợ cũ chưa trả anh thôi. Chứ lâu nay em đâu có vay mượn thêm gì đâu mà có nợ mới." Hoàng Hải nghe thế thì khuôn mặt tanh lại tức giận nói, "Mày không vay nợ tiền?" Nhưng cái việc mày nợ là một mạng người đấy, mày biết không? Không để cho tên Sơn trả lời. Hoàng Hải đã làm một hành động khiến cho tên Sơn mặt cắt không còn giọt máu. Miệng cứng lại không thốt nên lời. Lúc này trên tay Hoàng Hải là một con dao dính đầy máu. Tên Sơn sau giây phút bàng hoàng thì kêu lên đầy đau đớn nhìn vào vết đâm ở đùi. Hoàng Hải lấy khăn lau tay rồi nói. Sao nào? Có cảm thấy đau không? Dạ đau anh ạ. Anh tha cho em đi. Em van xin anh mà. Vậy thì lúc tụi mày lấy dao đâm sau lưng người phụ nữ của tao, tụi mày có nghĩ đến việc cô ấy cũng đau như vậy không hả? Tên Sơn nghe Hoàng Hải nói vậy thì lại càng sửng sốt hơn. Mãi mới lắp bắp nói. em em Em không biết đó là người phụ nữ của anh. Nếu biết em đã báo cho anh rồi chứ không ra tay vậy đâu. Anh tha cho em đi. Em cũng là được thuê làm thôi anh. Đó cũng là công việc kiếm tiền của em mà. Nếu em biết cô gái đó là người phụ nữ của anh thì cho tiền em cũng không dám làm đâu ạ. Còn khốn thuê em nó còn chưa trả hết tiền cho em nữa. Nó bảo bọn em làm mà đến cuối nó lật lọng bảo lỗi do bọn em làm không đến nơi đến chốn, nên nó không trả tiền. Em cày nó lắm mà bị anh bắt nên em chưa làm gì nó được. Ở nhà em còn mẹ già con thơ đang đợi em về. Anh tha cho em lần này đi anh Hải Ngay tên Sơn nói vậy thì Hoàng Hải nghĩ ra một kế hoạch Anh nói Được, muốn tao tha cho mày cũng được Nhưng mày phải lấy công chuộc tội làm cho tao một việc Dạ dạ, chỉ cần anh tha cho em Thì dù cho có làm trâu làm ngựa và làm bao nhiêu việc cho anh em cũng làm ạ Anh nói đi ạ Tao không cần mày làm trâu làm ngựa cho tao đâu Chỉ cần mày đến tìm con khốn thuê mày Dạy cho nó một bài học nhớ đời Để cho nó không dám vênh báo Đi hại người phụ nữ của tao nữa Tên Sơn nghe thế thì lắc đầu Khi Mỹ Linh thuê hắn Thì hắn cũng điều tra xem người thuê như thế nào Nên biết được Mỹ Linh Là con gái nhà giàu có Lỡ như hắn làm bậy thì nhà Mỹ Linh Bỏ tù hắn Rồi vợ con mẹ già hắn phải làm sao Không được đâu anh ơi Nhà con khốn đó giàu có Nó kiện em đi tù rồi gia đình em ra sao Hoàng Hải nghe tên Sơn nói thế Thì cười lớn mà nói Mày yên tâm Tao đây cũng không thiếu tiền Nên tao dư sức chạy án cho mày Nên mày cứ yên tâm dạy dỗ nó cho tao Nhớ đem kết quả về gặp tao Thắng đưa nó về đi Đừng làm tao thất vọng Nói xong Hoàng Hải quay người Rời đi khỏi căn hầm Tên Sơn và Thắng cũng đi theo sau